ando ngó đầu vào văn phòng khoa bệnh xem miyashita có ở đó không nhưng anh chưa kịp nói gì thì miyashita đã gọi à đúng là người tôi đang cần gặp cậu nghĩ sao về cái này miyashita đang cầm một bản in và dùng tay kia ra hiệu cho ando bên cạnh anh ta là nemoto trợ lý phòng xét nghiệm hóa sinh Nemoto và Miyashita có bề ngoài giống nhau đến mức bất cứ ai gặp họ ở gần nhau cũng không nén nổi bật cười từ chiều cao 1 m 6 2 cân nặng chừng hơn 7 7 kg đến chiều dài chân c ổ người khuôn mặt thậm chí kiểu ăn mặc và giọng nói họ giống nhau như hai hạt đậu trong cùng một quả đậu này tôi không biết là cậu lại có người em sinh đôi đấy a n d o luôn thốt ra câu nói đùa ấy mỗi khi anh gặp họ bác sĩ a n d o anh đừng có đánh đồng tôi với ông này nemoto nhăn mặt nói nhưng không có gì là ghê gớm khi được nhận xét giống người đồng nghiệp lớn hơn anh ta hai tuổi dù gì miyashita cũng được yêu mến vì cả tính cách lẫn học vấn lại còn được trao danh hiệu ứng cử viên tương lai cho hàm giáo sư mọi người bảo chúng ta giống nhau nemoto ạ tôi cho cậu biết chuyện này bắt đầu giống như cái nhọt ở mông vậy tại sao cậu không ăn kiên đi nhỉ miyashita huýt vào bụng người đồng nghiệp trẻ ha nếu tôi mà ăn kiên anh cũng phải ăn kiên thế chúng ta lại quay về nơi bắt đầu à rồi miyashita đưa cho ando bản in mà anh ta đang cầm như t h ế để chấm dứt tiết mục hài cũ mềm đó ando dở bản in vừa nhận được ra nhìn qua anh cũng biết ngay nội dung là gì nó hiện kết quả chạy một đoạn adn qua máy giải mã tất cả mọi sinh vật sống trên trái đất đều có một hoặc nhiều tế bào chứa adn mở ngoặt hoặc trong một số trường hợp là arn đóng ngoặt nhân của những tế bào này chứa các hợp chất phân tử gọi là acid nucleic có hai loại acid nucleic là adn acid deocyribonucleic và arn acidribonucleic chúng đóng các vai trò khác nhau adn là hợp chất có thông tin di truyền được chứa trong các nhiễm sắc thể nó có dạng hai chuỗi xoắn vào nhau theo đường xoắn ốc một cấu trúc gọi là chuỗi xoắn kép tổng hợp thông tin di truyền của một hình thái sống được ghi lại trong chuỗi xoắn kéo đó thông tin di truyền này giống như một bản thiết kế để xây những protein chuyên biệt mỗi gen là một bản thiết kế nói cách khác gen và adn không phải là một mỗi gen là một đơn vị thông tin vậy chính xác là cái gì được ghi trong bản thiết kế này các chữ cái tạo nên dãy k ý tự là bốn hợp chất hóa học gọi là các bazer adenin a guanin g cytosin c và t h y m i n t hoặc đối với arn là u r a c i n c các bazer này kết hợp theo từng nhóm bazer gọi là codon chuyển hóa thành các acid amin ví dụ codon aac tạo thành asparagin codon gca tạo thành alamin v v có khoảng hai mươi loại acid amin và protein là tổng hợp của hàng trăm phân tử acid amin này điều đó có nghĩa cấu tạo của một protein phải chứa một dãy các bazer có số lượng bằng với số lượng của các phân tử amin nhân ba do đó cấu tạo của cái gọi là gen về cơ bản có thể xem là một dãy dài gồm những ký tự như thế này tct cta tac c a g ttg gaa aat tat t gira n ó n g h ĩ a là m ộ t l o ạ t các acid amine g ồ m t c t serin hay s e r cta lucine hay l e u t a c tyrosine t y r c a g glutamine g l n t t g lucine hay l e u g a a a c i d glutamid glu aat asparagin asn tat tyrosin e tyr v v v v ando nhìn lại các mã bazer hiện lên trên bản g in bốn ký tự a t g và c xếp thành dãy có vẻ ngẫu nhiên trên trang giấy có những đoạn ba dòng được đánh dấu để làm nổi bật lên so với phần còn lại cái gì thế này miyashita nháy mắt với ni moto như thể muốn nói cậu nói đi đây là phân tích một đoạn and lấy ra từ virus tìm thấy trong máu của abyuji takayama hiểu rồi vậy đây là cái gì chúng tôi phát hiện một chuỗi ba giờ khá lạ điều này chúng tôi chỉ thấy trong virus của takayama và đó là cái được đánh dấu ở đây đúng thế ando nhìn kỹ hơn vào các dãy ký tự được đánh dấu đầu tiên ATG, GAA, GAA, GAA, TAT, CGT, TAT, ATT, CGT, CCT. [CCTCCTCAACAACAA][ あんにんが đoạn đánh dấu thứ hai và so sánh với đoạn thứ nhất][ あんにんが chúng giống hệt nhau][ trong một nhóm chưa đến một n ba g i chính chuỗi này lặp lại hai lần bốn tám mươi chấm gt t t a a a g bốn chín mươi năm trăm năm trăm một mươi t t g a g g g a t t a t a t t t a t g a c năm hai mươi năm ba mươi năm bốn mươi g a t t c c g c a g t a t t g g a c g c t a t c a t g g a năm năm mươi năm sáu mươi năm bảy mươi GAA,GAA,TAT,CGT,TAT,ATT,CCT,CCT,CCT,CAC 580,590,600 AAC,AAT,TTG c a, a a a a g c c t c t c g c t a t t t t g g 610,620,630 640,650,660 670,680,690 700 bảy trăm một mươi bảy trăm hai mươi bảy trăm ba mươi bảy trăm bốn mươi bảy t ă m sáu mươi bảy bảy mươi bảy t á m mươi bảy chín mươi tám trăm l i h tám t r m một mươi tám hai mươi tám ba mươi tám bốn mươi tám t ă m tám m ư tám sáu mươi tám bảy mươi tám t r m tám m ư tám chín mươi 900. ở trên giữa năm ba năm và năm bảy năm rồi lặp lại giữa tám một năm và tám năm sáu có thể nhìn thấy sự lặp lại bốn mươi hai ba g i a t g a a g a g a t a t c g t t a t a t t c c t cct cct caa caa caa các bộ ba baser codon được phiên dịch thành các acid amin theo nguyên tắc nêu trong bản trên ví dụ tct là serin ser aat là asparagin asn gga là acid glutamid Clue, Stop để chỉ kết thúc một gen mã khởi đầu là ATG Ando rời mắt khỏi bản in nhìn sang nemoto cho dù có cắt nó ra ở đâu thì chúng ta luôn thấy các chuỗi này trong chuỗi này có bao nhiêu ý anh là bao nhiêu bizer ừ bốn hai bốn hai vậy là mười bốn cordon đúng không không nhiều lắm chúng tôi nghĩ nó có ý nghĩa gì đó nemoto lắc đầu nói nhưng bác sĩ ando này điều kỳ lạ là miyashita xen vào sự lặp lại vô nghĩa này chỉ thấy trong v i r u s được lấy từ mẫu máu của ayuji còn những nạn nhân khác thì không có anh ta giơ hai tay làm điệu bộ bối rối nói cách khác anh đô cố tìm ra sự so sánh tương đương giả sử có ba người trong đó có một người là ayuji có các bản kịch vua lia của shakespeare giả sử tiếp theo rằng bản của ayuji và chỉ riêng bản của anh ta thôi có một chuỗi vô nghĩa các chữ cái được xen vào giữa các dòng chỉ có bốn hai bazer và chúng được kết hợp theo từng bộ ba bazer mỗi bộ tương ứng với một axit amin nếu g ắ n cho mỗi bộ này một ký tự ta sẽ có một chuỗi mười bốn ký tự và mười bốn ký tự trùng lập này xuất hiện trên từng trang của vở kịch được xen vào một cách ngẫu nhiên nếu từ đầu ta biết đó là vở kịch vua lia thì tất nhiên có thể quay lại và tìm thấy những phần vô nghĩa đã được thêm vào đó rồi đánh dấu chúng thế cậu nghĩ sao miyashita có vẻ thực sự quan tâm đến ý kiến của ando là một nhà khoa học chân chính anh ta luôn rất phấn khích khi đối mặt với những điều không thể giải thích được tôi nghĩ sao à tôi cần phải tìm hiểu thêm trước khi có thể nói một điều gì đó ba người đều im lặng người này nhìn người kia ando thấy lúng túng tay vẫn cầm bảng in có điều gì nảy ra trong ý thức của anh để xác định đó là gì anh cần thời gian ngẫm nghĩ và tìm hiểu chuỗi bazơ vô nghĩa đó anh linh cảm rõ ràng rằng có gì đó ở đây nhưng vấn đề là gì và nếu chuỗi bazơ vô nghĩa này thực sự được chèn vào thì nó xảy ra lúc nào có phải virus xâm nhập vào cơ thể i u g là một loại virus khác hay nó đã đột biến trong cơ thể i u g và dãy gồm m ộ ư ơ i bốn cô d o n xuất hiện nhiều lần là kết quả của sự đột biến đó điều đó có thể xảy ra không và nếu có nó nghĩa là gì sự yên lặng đè nặng lên ba người không chút suy đoán nào vào lúc này tiết lộ cho họ biết làm sao giải thích được những phát hiện đó miyashita là người phá vỡ sự im lặng nhân tiện cậu đến đây có việc gì à Ando bị phát hiện này hấp dẫn quá đến mức quên cả mục đích ban đầu của cuộc viếng thăm đúng rồi tôi quên mất anh mở cặp lấy sổ ghi chép ra đưa cho miyashita và nemoto một m ẫ u giấy không biết có ai ở đây có máy xử lý văn bản mod đồ này không miyashita và nemoto nhìn tên mod đồ máy viết trên mẩu giấy đó là loại máy khá thông dụng có nhất thiết chính xác model này không chỉ cần cùng một hãng sản xuất là được model có lẽ không quan trọng đây chẳng qua là chuyện có tương thích với một chiếc đĩa mềm không thôi tương thích đúng ado lấy trong cặp ra một chiếc đĩa mềm tôi cần in ra một b ả n và copy một b ả n những file trong đĩa này tôi cho là nó không được lưu trong msdos đúng không tôi không nghĩ thế n e m o t o vỗ tay như thể vừa nhớ ra điều gì đó À, một người trong khoa tôi chắc là ueda có chiếc máy đúng m o d e l này anh nghĩ liệu anh ta có cho tôi mượn nó không ando ngần ngại anh chưa bao giờ gặp người tên ueda này cả tôi không nghĩ có gì khó khăn anh ta là lính mới neo m t o nói với vẻ tự tin của một người k ỳ ệ t cụ trong khoa biết rõ rằng lính mới sẽ làm bất cứ điều gì mình đề nghị cảm ơn không sao tại sao chúng ta không đến đó ngay bây giờ tôi nghĩ anh ta đang ở đó đây đúng là tiếng nhạc rót vào tai ando anh nóng lòng muốn in nội dung có trong chiếc đĩa này cho dù đó là cái gì tuyệt lắm đi thôi ando bỏ chiếc đĩa vào túi áo jacket rồi vẫy tay chào miyashita anh đi theo nemoto đến khoa bệnh học